các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chị Kiều vừa giải thích vừa khổ công vật lộn với khái đến cả tiếng đồng hồ. Mãi tới lúc Khải kêu gào lớn quá, lại thêm hàng xóm và con nít đứng đầy quanh đường quan sát, Hương mới bảo chị Kiều đẩy Khải vô tận sân sau, bỏ Khải ngồi đó, Khải nhất định lao lên nhà. Hương đành phải khép luôn cánh cửa ngăn nhà trên với nhà bếp và cài then trong lại. Từ đó, tiếng gào thét của Khải sau bức tường kín trở thành lẻ loi, không còn ai chú ý tới nữa. Chị Kiều xuống nhà lấy chổi lên quét dọn, Hương thì đi tới đi lui ngắm nhìn cái phòng trống. Khải lăn xe lên nhìn quanh và ngẹn ngào chửi rủa tiếc. Con Dung đi chơi từ sáng, chạy về ngơ ngác nhìn căn nhà trống. Hương dịu dàng bảo con: "Mình sắp dọn đi chỗ khác rồi con ạ. Mẹ bán bớt lấy tiền dong gạo, con chuẩn bị thay quần áo nhé. Di phụng sắp đón con sang nhà bà ngoại." Đi vào giữa mặt thay quần áo đi con Con bé chạy xuống nhà Khái lau nước mắt ứa gan nhìn Hương Lần đầu tiên từ một tuần nay Khái đành trực tiếp nói chuyện với Hương Gã nhìn Hương gây gắt bảo Mày lộng quá rồi Muốn làm gì thì làm Không hỏi tao một tiếng Mọi thứ trong nhà này là của tao Tao bỏ tiền ra mua chứ mày có cái đích chỉ Mà mày mày được quyền bán Đồ mất dạy Hương đế một ít tiền Trao cho chị Kiều và thả nhiên bảo chị dọn dẹp đi nhé, dọn xong đi chợ. Tôi chạy sang khu suyết một chút, con Dung nó về bà ngoại không ăn cơm nhà đâu. Rất lợi, hương xăm xăm bước ra ngoài, Mặc Khải nhìn theo lầu bầu trời. Hương đi được khoảng nửa giờ thì chị Kiều xách giỏ ra chợ. Khải lăn xe vào nhà, ngồi nhìn căn phòng Quạnh Hiếu vừa được quét dọn sạch sẽ. Gã phấn gọi điện thoại cho Khanh, nhưng vợ chồng Khanh đã ra tiệm, chỉ có thằng Quế nói chuyện với Khải. Khái vừa gác máy thì Phụng đến đón con bé Dung Phụng là em gái út của Hương hiện còn độc thân Đang ở với bố mẹ Phụng nhìn Khái và hỏi Ờ chị Hương đâu rồi anh Khái Sang nhà bà Xuyến Suốt ngày ở bên ấy chẳng hiểu bàn mưu tính kế gì Khái vừa dứt lời thì con Dung từ trên lầu chạy xuống Liếu lo nắm tay Phụng và tạm biệt Khái Một lúc sau Hương trở về cùng với Ninh Khải trố mắt nhìn hai người, bao nhiêu uất ức đột ngột trào lên như thắt con tim bởi cả tuần nay Khái vẫn tin rằng cái thằng đàn ông từng đưa Hương vào khách sạn Đồng Khánh chính là Ninh. Câu chuyện dựng đứng của Diệt và Khanh đang giết dần Khái, làm gã chết lần chết mòn trong đau khổ và hận thù. Khải thù Hương và càng oán Ninh đã quyến rũ Hương, vết thương nhức buốt ấy cứ có lúc bùng lên rồi có lúc lại lắng xuống, nhưng lúc nào cũng âm ỉ khôn nguôi. Thì hôm nay, Ninh lù lù vác mặt đến, hân hoan đi bên Hương, ngang nhiên bước vào nhà. Khái ước gì có sẵn khẩu súng trong tay để xông lại bắn nát mặt kẻ tình địch khốn kiếp. Nhưng Khái đành ngồi chịu trận, dương mắt nhìn Ninh và Hương. Ninh dơ tay, tươi cười chào. Anh Khái, khỏe không anh Khái? Ninh vừa dứt lời thì Hương đã kéo tay vào trong. Ninh đứng giữa căn phòng khách trống rỗng, ngửa mặt nhìn quanh rồi nói. Ôi giời, bỏ hết đồ đạc, cái căn nhà này rộng quá, chiều ngang chắc là đến năm thước phải không Hương? Hai người đang nói chuyện, thì Khái lăn xe vào và bảo Ninh. Tao yêu cầu mày đi ra khỏi nhà tao ngay lập tức. Ninh vốn là người tự trọng nên quay lại nói. Tôi tôi đâu có tự ý qua đây, bà sãi mời tôi mà. Hương nhú mày nhìn Ninh không bằng lòng. Màn kịch mà Hương đang diễn đã được thông báo trước cho mọi người kể cả Xuyến. Ninh, chị Kiều và chị Tư trợ trời Mọi người cùng nhất trí là phải lờ hẳn Khái Coi như không có Khái trên cõi đời này Đó là biện pháp sơ khởi của Hương Để trả đũa việc Khái đưa hết vàng cho vợ chồng Khai Khái ngồi ở góc nhà sát cửa sổ Tiếp tục làm nhảm chửi Hương Rồi bảo Ninh Tao cấm mày từ nay không được lai vãng đến nhà tao Muốn đú đợn với nhau thì đem nhau đi chỗ khác cho khuất mắt tao Hương bình thản bảo ninh, bằng giọng rất tha thiết. Người khác thì Hương không có cho thuê đâu đó nha. Nhưng mà anh thì Hương lúc nào cũng sẵn lòng. Anh muốn ở dưới này hay là ở trên lầu cũng được. Đàn ông độc thân như anh thì đâu có đồ đạc gì nhiều đâu. Kê cái giường nhỏ là đủ rồi. À, anh ở ngoài phòng khách này đi làm cũng tiện à Còn nếu anh thích, á, lên trên lầu thì Hương nhường cho anh cái phòng khách. Hương ở trong bồ ngủ. Khái trợn mắt nhìn Hương, quăng bẹt liếu thuốc đang cháy xuống nền gạch bông. Rồi chỉ mặt Hương gào lên. Nhà này là nhà của tao. Mày có quyền gì mà giương sằng khác vào đây? Nhà tao để ở tao không cho đứa nào thuê cả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net